Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hưng thú theo đuổi dương tâm khiết của anh đột nhiên trở nên xã rời Không có, mình làm sao dám Mình chỉ thắc mắc Cậu thấy Yến Từ không vừa mắt chỗ nào Hay là cậu có chỗ nào không hài lòng với cô ấy Cậu cứ thành thật nói cho mình biết Mình sẽ nói cô ấy sửa đổi Cô ta rất tốt, không có vấn đề gì Làm mình có vấn đề, được chưa Còn nữa mình thấy Yến Từ cũng không thích cậu Cậu đừng có làm phiền người ta nữa Đường đường một tổng giám đốc Như vậy rất khó coi Đỗ Thiểu Ân trả lại toàn bộ những lời ban nãy cho Lưu Hâm Hoa. Lưu Hâm Hoa không hề tức giận, còn cười ha ha, "Ừ, tốt lắm, con biết trêu chọc mình, có nghĩa cô không mất tức giận. Cô yên tâm, nếu như từ không thích người đàn ông ưu tú như mình, thì chính là tổn thất của cô ấy." Lưu Hâm Hoa nâng ly cà phê lên, thành thơ đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Đỗ Thiểu Ân nhìn ly cà phê lạnh lùng trên bàn, ký ức như thủy triều tràn về, làm anh kinh ngạc đến ngẩn người. "Vẻ e lệ" Khi cô tỏ tình với anh, vẻ đáng yêu khi làm nũng hệt như con mèo nhỏ, cô nghe lời lựa chọn nghỉ việc để người làm cấp tre như anh không cần phải lo lắng nữa. Lần đầu tiên cô và anh ân ái, nét mặt vừa đau đớn vừa tràn đầy vui thích của cô, làm anh đến giờ vẫn không quên được. Rồi khi hai người bắt đầu ở chung, anh lại uống thêm một hớp cà phê. Cà phê thật lạnh, tư vị đau khổ tràn ngập trong miệng. Có lẽ anh nên tìm thời gian để nói chuyện cùng Yến Từ. Yến Tử cầm lấy hồ sơ, đi đến trước phòng làm việc của Đỗ Thiểu Ân, vốn định gõ cửa, nhưng cánh cửa lại không hề đóng lại. Cô nhìn vào bên trong, là Dương Tâm Khiết và Đỗ Thiểu Ân. Dương Tâm Khiết đưa lưng về phía cô, khuôn mặt nhỏ nhắn hối lên vai Đỗ Thiểu Ân, mà Đỗ Thiểu Ân đang ôm lấy cái eo nhỏ của Dương Tâm Khiết. Yến Tử thấy toàn thân mình như rụt về, hô hấp như tạm ngừng 3 giây, sau đó quay lưng đi. Yến Tử Bên trong phòng làm việc, truyền đến tiếng kêu không xác định của Đỗ Thiểu Ân. Yến Từ theo thói quen sờ sửa tóc, mặc dù tóc đã bị cô bới lên cao, nhưng cô vẫn không sửa được hành động này khi khẩn trương. Cô không thể làm gì khác hơn là chậm rãi quay người, động rãi đẩy cửa phòng làm việc ra. Cô tin chắc, Đỗ Thiểu Ân và Tương Tâm Khiết đã có đủ thời gian để ân ái rồi. "Đỗ phó tổng, Tâm Khiết, thật xin lỗi, cửa không khóa." Yến Từ nhanh chóng giải thích Yến Từ không sao, tôi ra ngoài trước. Dương Tâm Khiết có chút khó xử, bởi vì làm việc chung nên mỗi ngày Yến Từ và Dương Tâm Khiết đều nói chuyện và làm việc cùng nhau, làm khiến Từ càng thêm hiểu biết về Dương Tâm Khiết. Dù sao cũng là một tiểu nữ sinh mới tốt nghiệp, mặc dù bề ngoài rất lãnh khốc, không nói nhiều, nhưng đó chỉ là phòng bị với người xa lạ. Nửa tháng làm việc chung với nhau, Yến Từ mới phát hiện, Tâm Khiết thuộc loại hình quanh thuộc, tức là khi đã quen thân rồi thì mới bắt đầu cởi mở. Thật ra Tâm Khiết cũng rất giống cô, trước kia khi làm việc trong hoàn cảnh đặc lạ, cô cũng không biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Thực ra, Tâm Khiết cao ngạo như vậy cũng là vì che giấu sự sợ hãi trong lòng mà thôi. Nhìn bóng lưng của Dương Tâm Khiết, Yến Từ lại nghiêm mặt, nhìn Đỗ Thiểu Ân, cô cắn cắn môi dưới, giận mình đến không đúng lúc. Cô đang tức giận. Đỗ Thiểu Ân đi tới cạnh cửa, đóng cửa làm việc lại, "Có gì?" Cô rất nghi ngờ hành động đóng cửa này của anh. Bình thường, nếu cửa phòng anh không mở thì đồng nghiệp cũng có thể ra vào bình thường. Hắn nhìn mỗi cô, khi cô tức giận thì sẽ cắn môi. Cô có cảm giác khó xử khi bị nhìn thấu, cũng may là cô không còn là tiểu cô nương chỉ vì vài ba lời của anh ta mà trở nên luống cuống. Không ngờ, anh quan sát lại cẩn thận như vậy. Sao lại tức giận? Anh trở về ghế giữa của mình, cũng đẩy một cái ghế qua cho cô, ý bảo cô ngồi xuống. Cô không có tức giận. Chỉ là thấy mình hơi lỗ mãng thôi. Cô đứng bên cạnh ghế dự, không có ngồi xuống, chỉ đặt tập hồ sơ lên bàn cho anh, "Ngồi đi." Anh khẽ câu khởi cánh môi, bỏ ra thiện ý. Lúc này, cô mới vén váy lên lo sợ ngồi xuống. Hôm nay anh ta rất kỳ lạ, trước kia cô giao tài liệu cho anh ta, anh ta chưa bao giờ kêu cô ngồi xuống, gặp mặt ở phòng trà thì làm như không thấy, ở trong phòng họp thì lại càng không cần nói. Đỗ Phó tổng Đây là bảng phát biểu chi tiết của thời trang thu đông, đây là văn án tuyên truyền cho Tâm Khiết, nhưng đó là nhãn hiệu viết bằng tiếng Trung, chúng ta nên Lời của cô vì động tác giơ tay của anh mà cắt đứt. Yến Tử, lúc trước anh ta luôn kêu tên cô, bây giờ lại đột ngột kêu rõ họ tên, làm cô không khỏi run sợ. Anh, anh đóng lại tập hồ sơ, không phải lần trước cô muốn cùng tôi nói chuyện sao? Nhưng chúng ta lại không có thời gian. Bây giờ có rồi. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện cho rõ chút. Bây giờ, mỗi lần nhìn anh, cô đều tự nhắc nhở mình, cô không cho phép mình biểu hiện ra bất kỳ thái độ nào bê luyến anh. Vậy cô có thời gian khác không? Anh nhíu mày, hỏi ý kiến của cô. Giờ làm việc mà nói chuyện riêng thì không tốt lắm, giờ tan việc được không? Cô nên ngồi xuống, nói chuyện rõ ràng cùng anh ta, nếu không sau này làm việc chung sẽ thấy rất khó xử. Anh ta không lớn tiếng trách mắng cô nhưng lại dùng thái độ vô cùng lạnh lùng, làm cô nản lòng không thôi. "Được, vậy để tôi mời cô ăn cơm đi. Từ khi cô vào công ty, tôi chưa mời cô ăn cơm lần nào." Anh cố gắng biểu hiện thật hiền hòa. "Không cần, lỡ như làm tâm khiết hiểu lầm thì không tốt lắm. Chúng ta cứ nói trong văn phòng, tôi sẽ chuẩn bị hai hộp bento. Đây là cách thức an toàn nhất, chứ nếu mà một mình cùng anh ta, cô sợ mình sẽ hỏng mất." Anh lại nhíu mày. "Tâm khiết sẽ không hiểu lầm." Vừa rồi tôi thật sự không cố ý." Cô cố ý nhắc lại thêm lần nữa, "Cô đừng hiểu lầm, tôi và Tâm Khiết không có gì, bởi vì cô ấy có chuyện không vui nên tôi mới an ủi cô ấy, chỉ là cái ôm hữu tình thôi." Anh nghĩ rằng cô để ý đến việc này, anh không cần giải thích với tôi, mọi người trong công ty đều biết anh đang theo đuổi Tâm Khiết, anh phải cố gắng lên, Tâm Khiết là một cô gái tốt, anh nhất định sẽ thành công thôi." Đôi mắt cô cong cong lên, bật cười. Anh không nhìn cô, trong thời gian ngắn Anh thật sự không thể tiếp thu được dự thảo phóng này của cô. Cứ như vậy, hồ sơ này anh cứ từ từ xem, có gì không hiểu thì hỏi tôi, tôi sẽ thuyết minh lại cho rõ với anh." Cô đứng lên, thái độ lễ phép như thuộc hạ đối với cấp trên. "Ừ." Anh đưa mắt nhìn cô rời khỏi, thật hối hận về hành động giải thích ban đầu của mình. Ban đầu khi chia tay, cô gọn gàng sạch sẽ, anh không nên nghi ngờ cô có tâm cơ. Vậy anh đang mong đợi cái gì? Mong đợi cô ghen sao? Hay là mong đợi cô có thể vỗ bàn tính nợ cũ cùng anh. Điểm này cũng không giống cô, tuy cô nhu nhược nhưng cũng rất kiên cường, lại càng độc lập, là người khéo léo hiểu lòng người nhất trong số các bạn gái của anh. Tan việc, Yến Tử thật sự ôm hai hộp bento vào phòng làm việc của anh. Trong văn phòng anh lúc này có một cái bàn trà cùng mấy cái ghế, thường dùng để thảo luận việc riêng. Ăn cơm ở đây được không? Cô đặt tiện lợi lên bàn, hỏi ý kiến của anh. Ừ, anh tạm dừng công việc trong tay ngồi xuống ghế mặc dù sẽ ăn cơm hộp thôi nhưng có thể phiền cô pha cà phê cho tôi không? Cô kinh ngạc, gật đầu rồi đi ra khỏi phòng làm việc của anh Từ sau khi uống ly cà phê kia mùi vị cà phê vẫn còn giữ ở miệng làm anh không cách nào quên được Không bao lâu sau Yến Từ bưng 2 ly cà phê vào quẩy xuống đối diện anh Anh mở tiền lợi ra là món gà kho mà anh thích ăn Xem ra Cô vẫn nhớ khẩu vị của anh, anh không thích thức ăn nhiều dầu, nhất là da gà. Anh cần gì phải dùng tôi? Bởi vì hôm qua đề cử cô và cô cũng muốn đến dạo hoa làm. Anh ăn một muỗng lớn, sau đó lại uống một hớp lớn. Chẳng lẽ anh không sợ chuyện ngày xưa sẽ làm cả hai bên có sự sao? Ánh mắt của cô vô cùng đạm bạc, thái độ vô cùng hiền hòa. Cô đã không sợ, vậy tôi cần gì phải sợ? Anh khiêu khích hỏi ngược lại, Cô căn bản không biết anh là phó tổng của Dạ Hoa. Nếu biết, cô không nói hết, suy nghĩ làm thế nào để uyển chuyển hơn một chút. Ý cô là, cô căn bản không biết tôi làm việc ở đây. Nếu biết, cô sẽ không đến đây làm. Đôi mắt anh giận dữ hít lại, cô gật đầu, không sai. Ngày đầu tiên đi làm nhìn thấy anh, tôi đã rất kinh ngạc, nhưng dù sao cũng đã đồng ý với Lưu tổng, không thể bỏ chạy được, về khác nào không giữ lời hứa chứ. Vì không muốn thất tín với Lưu Hâm Hoa, Nếu không thì cô sẽ không đến đây làm. Mừng giờ lúc nãy hoàn toàn biến mất, không còn gì nữa. Tôi nghĩ anh không muốn nhìn thấy tôi mới đúng. Đôi mắt tao của cô tràn đầy thần thái trăn trọc, hai năm tôi luyện làm cô trở nên lạnh lùng hơn, có thể đáp lại lời anh. Tôi còn nghĩ, cô biết tôi là phó tổng của Dạ Hoa, cố tình vào đây. Khi thấy cô nói vậy, hỏa khí của anh lại càng dâng lên, nhưng anh chỉ có thể chút giận và tiện lời áp chế nỗi lòng Cho nên, anh mằn nặng mày nhẹ với tôi, nghĩ rằng tôi đến đây để gây phiền toái với anh, hoàn có mục đích khác. Trải qua nửa tháng, cô đã quen với sự hiện hữu của anh, có thể tự tại mà chống lại con người thâm u kia. Lúc đầu thật sự là như vậy, nhưng sau khi được Hâm Hoa nhắc nhở, tôi đã suy nghĩ lại và cô nghĩ không nên công tư bất phân. Anh Hà phóng gật nhận. Tôi cũng biết, những người từng chia tay không nên làm việc chung cùng nhau. Cảm ơn anh đã đồng ý để tôi đến đây làm việc. Cô cười, đôi mắt to xinh đẹp lấp lánh Đừng nói như vậy Anh hiểu câu nói châm biếm của cô Tôi sẽ tìm lý do để giao đơn từ trước cho lưu tẩm Hết hải đều đã rõ ràng Tâm cô rốt cuộc cũng không còn nặng chịu nữa Thì ra anh ta nghĩ rằng Cô cố ý vào dạo hoa vì anh ta Còn làm bộ như không quen biết anh ta Cho nên anh ta mới làm như thế Anh ta không hiểu cô sao Anh ta còn cho rằng Cô là loại phụ nữ tâm cơ đó ư Chúng ta cũng đã nói rõ ràng rồi cô không cần từ chước nữa. Anh nhìn cô thật sâu, đôi mắt chim bổ câu của cô trước kia luôn hàm chứa nước mắt, mà hôm nay trở nên đầy tự tin, còn có thể đạm mạc lạnh lùng. Cô thật sự đã trở nên khác với lúc trước. Cô chậm rãi lắc đầu, rất nhiều việc không phải chúng ta quên thì nó thật sự không tồn tại. Thực tế nó đã xảy ra rồi. Tôi cứ ở đây thì sớm muộn gì cũng có người phát hiện chuyện đó thôi. Dù sao ở đây cũng toàn người quen, không tốt. Cô và anh từng yêu đương. Trước khi rời khỏi công ty và hội lực làm việc, mọi người trong hữu lực từ trên xuống dưới đều biết cô và Đỗ Thiểu Ân từng ở chung. Đây không phải là bí mật gì, bên cạnh bọn họ đều có bạn bè, cho dù Đỗ Thiểu Ân cực lực đè điều, nhưng chuyện này cũng đâu thể giấu giếm vĩnh viễn. Thấy rõ cô đang nói đúng sự thật, nhưng càng nghe, anh lại càng thấy không thoải mái, có gì không tốt với tôi? Anh hạ giọng hỏi ngược lại, anh đang theo đuổi Tâm Khiết Nếu là Tâm Khiết biết được, sợ anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không được. Đừng để Tâm Khiết biết là được rồi. Này, cô đang muốn nói gì đó, lại bị anh cắt đứt, bỏ qua chuyện riêng không nói, Dạ Hoa đang từng bước phát triển, Hâm Hoa vất vả lắm mới mời được cô đến đây, lẽ như cô nghỉ việc, Hâm Hoa nhất định sẽ đổ trách nhiệm lên đầu tôi. Lúc đó tôi lại càng khó chịu hơn. Anh đặt chiếc đuôi xuống, khuôn mặt tuấn lãng trở nên cứng ngắc. Không phải bình thường anh ta ít nói lắm sao? Bây giờ cứ mở miệng ra là cả một đống chữ vậy Cô nhìn anh Thật sự không hiểu Tại sao tôi phải ở lại Trước đó không phải anh mặt nặng mày nhẹ với tôi Để tôi biết khó mà lui sao Vừa rồi tôi nói Tôi nghĩ cô có dụng ý khác Biết tôi ở dạo hoa mà vẫn vờ làm Vào dạo hoa còn vờ nhưng không quen biết tôi Ngay cả bạn bé cũng không bằng Cảm giác này làm tôi thấy không thể mái Tôi chỉ muốn chúng ta giữ khoảng cách thôi Để hạn chế những người biết việc trước kia Cà phê đã lạnh Thức ăn cũng đã lạnh Nhưng ngay cả mà húp cà phê, một muỗng cơm cô cũng không ăn, thật là sạch sẽ. Trọng điều của anh mang theo chút trả phúng, làm anh kinh ngạc đến không ngờ. Đây không phải anh yêu cầu sao? Người này, cô còn tự cho là hiểu rõ anh, nhưng thực tế, cô không hề biết anh ta đang nghĩ gì cả. Cô nhớ lúc chia tay, anh đã nói với cô, hy vọng hai người hảo tụ hảo tán, hai người đừng nói chuyện dây dưa không rõ rày ra. Vậy mà bây giờ, anh ta giả vờ như không biết gì hết. Đó là lúc trước, bây giờ cô là đồng nghiệp của tôi. Anh cãi chầy cãi cối, cho nên cô hoàn ngược lại, chúng ta có thể làm bạn, nếu Hâm Hoa chủ động tìm người, bởi có nghĩa ông trời cho chúng ta cơ hội làm đồng nghiệp, cũng là duyên phận. Anh cố sức giải thích, bạn, duyên phận. Cô thật không thể tin được, cô và anh ta từng là đồng nghiệp trong 2 năm, nhưng anh ta vẫn là cấp trên của cô, không có gì thay đổi đấy thôi. Ừ, sau này chúng ta là đồng nghiệp, bạn tốt. Anh ta chìa tay phải ra với cô, "Yến Tử, hoan nghênh cô gia nhập Dạ Hoa." Cử hoàng nghênh này của anh hơi bị chậm, nhưng thái độ của anh biến chuyển, làm cô thật sự rất kinh ngạc, kinh ngạc không chỉ có cô mà còn có anh. Căn phòng làm việc to như vậy, mặc dù đã gần tan việc, nhưng bằng trách nhiệm làm chủ Dạ Hoa, từ trên xuống dưới vẫn vội vàng vô cùng. "Tâm Khiết, em cảm thấy thế nào? Muốn gì cứ nói ra." Yến Tử hỏi chị Yến Từ, chị thấy đứa thiệu ân là người như thế nào đối với câu hỏi này, Yến Từ làm rớt cả cây bút xuống đất, sao em lại hỏi vậy cô khom lưng nhặt cây bút lên, anh ấy đang theo đuổi em Dương Tâm Khiết nói Yến Từ thở dài một hơi còn nghĩ rằng Dương Tâm Khiết phát hiện ra gì đó người sáng suốt đều nhìn ra được cả hai người vì công việc mà sớm chiều gặp nhau Dương Tâm Khiết từ từ mở rộng trái tim cùng Yến Từ làm bạn tốt Tường Tâm Khiết buồn bực nhìn Yến Từ, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hối lỗi, "Em chưa từng yêu đương, cho nên không biết nên hỏi ai." "Đúng vậy, mặc dù hai người là bạn tốt, nhưng chỉ giới hạn ở phương diện công sự. Đây là lần đầu tiên chạm đến đề tài tư nhân, hơn nữa, đề tài này lại là đỗ tiểu ân, làm miến từ kinh ngạc vô cùng." Yến Từ vội vàng nở nụ cười ngọt ngào, "Kinh nghiệm yêu đương của chị nhất định phong phú hơn em nhiều, em muốn hỏi gì cứ hỏi." Dương Tâm Khiết lúc này mới thở dài một hơi, dù sao vấn đề này cũng hơi đường đột một chút. Chị nghĩ nên từ chối anh ấy thế nào, anh ấy mới hết hy vọng. "Đỗ Phó tổng là người đàn ông tốt, em có thể thử mà." Yến Tử xoay xoay bút trong tay, đây là hành động khi khẩn trương của cô. "Em cũng biết anh ấy là người đàn ông tốt, nhưng trong lòng em đã có người rồi. Em có bạn trai rồi." Yến Tử hỏi, "Không có." Chỉ là đơn phương thôi Người em yêu không yêu em Người yêu em em lại không yêu Vẻ mặt Dương Tâm Khiết Không còn khóc lãnh nữa Mà trở nên đầy yêu thương Những lời này trực tiếp khó bảo trái tim của Yến Tử Tình cảm đúng là rất khó viên mãn Giống như cô vẫn yêu Đỗ Thiểu Ân Nhưng người hắn thương Lại là Dương Tâm Khiết Được yêu luôn là hạnh phúc Em hãy thử tiếp nhận Đỗ Phó Tổng đi Yến Tử khuyên Dương Tâm Khiết lắc đầu Thở dài, em đã thử, nhưng em thật sự không có cảm giác với anh ấy. Vậy em nên đi tìm đỗ phó tầng để nói chuyện. Yến Từ không nói gì nữa, chuyện tình cảm ngay cả cô cũng không tự xử lý được, bây giờ lại liên quan đến đỗ thiểu ân, hỏi cô nên làm sao bây giờ. Nhưng là trong lòng cô lại có một tiếng may mắn, may mắn dương tâm khiết không thích hắn. Chuyện này giống như là yêu mến món đổi chơi thiếu chút nữa, bị ừ hoặc được cướp đi khủng hoảng. Mà Đỗ Thiểu Ân nãy giờ đứng phía sau đã nghe hết toàn bộ, anh vốn đưa giấy tờ đến cho Dương Tâm Khiết, không ngờ lại vừa lúc nghe hết câu chuyện của hai người. Đỗ Thiểu Ân toàn thân như bị sét đánh, không thể tin được chuyện mà chính tai lỗ tai anh nghe được. Anh biết Tâm Khiết đã có người đàn ông khác, cũng biết Tâm Khiết không thích anh, cho nên điều này không làm anh kinh ngạc chút nào, làm anh khiếp sợ nhất là lời nói của Yến Từ. Nếu cô không nói xấu về mình thôi, đã là vạn hạnh rồi, không ngờ Yến Từ lại còn giúp bánh nói tốt, mong Tâm Khiết quen với anh. Đúng là bọn họ chia tay rất tốt đẹp, nhưng cô có cần ngợi ca anh đến vậy không? Còn nữa, vừa rồi cô nói cái gì? Cô nói cô không còn tình yêu nam nữ với anh, thì ra cô gái từng cuồng chạy say đắm anh trong 2 năm, ở chung cùng anh 1 năm đã sớm quên mất anh rồi. Cho tới bây giờ, anh mới biết giá trị của mình bị tụt dốc thảm hại như thế, làm hai cô gái e sợ chạy không kịp. Nhưng sau khi khiếp sợ, anh lại sinh ra một sự tức giận, hơn nữa đối với chuyện Yến Từ không còn nhớ gì đến anh, anh lại càng tức giận hơn. Lưu Hâm Hoa vừa quét dảo, vừa đi vào phòng làm việc của Đỗ Thiểu Ân. Tâm trạng của cậu tốt lắm sao? Đỗ Thiểu Ân không hề quay đầu lại, chỉ hỏi Lưu Hâm Hoa, "Ừ." Lưu Hâm Hoa cầm mấy tính sách tay đặt lên bàn. Yến Tử đồng ý tối nay hẹn với mình. Đỗ Thiểu Ân ngẩng đầu nhướng mày, cậu thật sự đeo đuổi Yến Tử. Dĩ nhiên. Lưu Hâm Hoa mở laptop ra, mở thư mục hình trang phục. Đỗ Thiểu Ân chỉ có thể nhìn chằm chằm Lưu Hâm Hoa nhưng lại không nói nên lời. Nơi này tổng cộng có 100 tấm hình, cậu chọn 30 tấm tốt nhất rồi bỏ vào CD cho mình, mình muốn gửi cho vài vị khách VIP. Làm việc cậu vậy. Nói xong, Lưu Hâm Hoa lại thong thả bước ra khỏi phòng làm việc của anh. Đỗ Tiểu Ân lập tức ôm máy tính xách tay đứng lên, đi đến bàn làm việc của Yến Từ. Trong công ty này chỉ có Lưu Hâm Hoa và Đỗ Tiểu Ân là có phòng làm việc riêng, những đồng nghiệp còn lại đều sử dụng bàn làm việc. Yến Từ ngẩng đầu, nhìn Đỗ Tiểu Ân đặt máy vi tính xuống cạnh cô. "Sao vậy? Ở đây có tổng cộng 100 tấm hình, cô chọn 30 tấm rồi bảo bảo thi đi." Lưu tổng muốn gửi cho khách VIP. Anh nhìn cô một cái, "Đúng rồi, chưa hoàn thành thì đừng mong tan việc." Đỗ Thiểu Ân thông báo xong liền xoay người trở về phòng mình. Yến Tử nhìn đồng hồ trên bàn, đã 5 giờ rồi, người này mới tốt với cô 2 ngày, bây giờ lại bắt đầu làm khó cô rồi sao? Cô không quên cuộc hẹn lúc 6 giờ 30 với Lưu Hâm Hoa. Yến Tử nhanh chóng chọn ra 30 tấm hình đẹp nhất, sau đó để máy tính tự động biên tập, những việc còn lại đợi cô hẹn xong rồi trở về làm. Cho nên đúng 6 giờ 30, cô đã ngồi trên xe Lưu Hâm Hoa, không để ý đến ánh mắt như phun ra lửa của Đỗ Thiểu Ân. Dưới ánh nến, món ngon tiều ngon, đêm rất đẹp, trong nhà hàng tiêu chuẩn lại nghe Lưu Hâm Hoa đùa giỡn, yến từ hưởng thụ một đêm lãng mạn trói lọi. Lưu tổng, ăn xong món tôm sốt, yến từ dừng một chút, ngập ngừng muốn nói gì đó. "Gọi anh là Hâm Hoa đi, cứ kêu Lưu tổng" Anh còn nghĩ chúng ta chi thân việc đấy?" Lư Hâm Hoa nở nụ cười thễ nở. "Hâm Hoa, cô đầu hàng, cảm ơn bữa tối hôm nay. Em không cần khách sáo như vậy, dù sao em cũng là đại tướng của Dạ Hoa, mời em ăn cơm là chuyện bình thường thôi." "Vậy em cũng không khách sáo nữa, em muốn nói thẳng vài điều. Tối nay cô đồng ý hẹn cùng Lư Hâm Hoa chủ yếu là để nói cho rõ ràng mà thôi." "Được rồi, em cứ nói đi." Lư Hâm Hoa cười nói, "Cô phương xinh đem món điểm tâm ngọt lên, là bánh ngọt cùng rượu thành hoa quả." Cô vẫn không nhúc nhích cái muỗng, đôi mắt to xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Âm Hoa. "Em biết anh rất có cảm tình với em, nên em muốn làm rõ vài điều, tránh để anh tiếp tục đi vào con lối rẽ." Yến Tử cười, đôi mắt to lấp loè. Lưu Âm Hoa nhíu mày, rất đẹp trai. "Anh mời em ăn cơm là để bồi dưỡng tình cảm của chúng ta, sao có thể gọi là lầm đường lỡ bước?" Sao anh không hỏi em đã kết hôn chưa, đã có bạn trai chưa?" Yến Tử cố gắng dùng phương pháp uyển chuyển nhất để từ chối Lưu Hâm Hoa. "Em chưa kết hôn, bởi vì anh có lý lịch của em, cũng mặc kệ em có bạn trai không, bởi anh rất thích em." Lưu Hâm Hoa nói rất tự tại, nhưng trong lòng khẩn trương vô cùng. Anh không hỏi thăm đến vấn đề riêng tư của cô, nhưng từ khi quen nhau đến nay, anh không hề thấy qua đến đón đưa cô thì mới khẳng định chắc nịch như vậy. "Đúng vậy, Nhưng em từng có người bạn trai trước Ở chung một năm Nghe thấy được chữ trước Lưu Hâm Hoa lúc này mới thấy thư giãn hơn Bây giờ ở chung đã là chuyện thường tình Còn ai để ý nữa chứ Anh cũng từng ở chung với phụ nữ Anh không để ý đến Anh hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề sử hữu hay không Chỉ biết là có cảm giác động tâm với cô Nhưng em lại không cẩn thận Sinh ra một đứa con gái Yến từ nhìn khuôn mặt Lưu Hâm Hoa Từ từ trở nên méo mó Anh ta sẽ không rộng dại đến vậy chứ Con gái? Em có con gái? Không giống chút nào cả. Chuyện này không phải chuyện đùa, Lưu Hâm Hoa thật sự không ngờ cô đã có con, điều này làm anh hơi bất ngờ một chút. Ừ, sau khi chia tay em mới phát hiện, nhưng lúc đó đã trễ rồi, cho nên đành dính nó ra. Cô nói rất lạnh nhạt, không hề để ý đến vẻ mặt thương tâm đau lòng của Lưu Hâm Hoa. Đã bao nhiêu tuổi rồi? Lưu Hâm Hoa hỏi, có chút lắp bắp. 1 tuổi rưỡi, mẹ em đang chăm sóc nó. Như vậy em có thể chuyên tâm vào công việc hơn." Cô nói giống như đang tán gẫu vậy, nhưng trong lòng thì thầm đoán xem anh ta đã, đã hết hy vọng với cô hay chưa. "Vậy em là bà mẹ chưa lập gia đình?" "Ừ." Cô gật đầu. "Em đúng là vừa cơ khổ vừa kiên cường." Lưu Hâm Hoa nắm lấy tay Yến Tử, "Anh rất bội phục những cô gái dũng cảm như em vậy, giống như mẹ anh." "Mẹ của anh?" Yến Tử không hiểu sao hỏi, "Mẹ anh cũng sinh anh khi chưa lập gia đình?" Ở thời đại đó, mẹ anh thật sự đã chịu rất nhiều đau khổ và ủy khuất Cho nên em yên tâm Anh chỉ ủng hộ em Tuyệt đối sẽ không khinh bỉ em Nét mặt anh không còn vẻ bỡn cực như ban nãy nữa Mà càng lúc càng trở nên chăm chú Cô không ngờ Lương Hâm Hoa cũng là đứa con riêng Không biết cha mình là ai Hâm Hoa, em rất vui khi nghe anh nói vậy Nhưng tạm thời em vẫn chưa muốn yêu đương Xin anh đừng đặt tình cảm nam nữ lên người em Chúng ta có thể làm bạn tốt mà Lưu Hâm Hoa không hề ghét bỏ Ngược lại còn ăn ngủi cô Làm cô thay đỡ tuổi thân phần nào Em nói cho anh biết chuyện này Anh đã vui vẻ lắm rồi Điều này cho thấy em thật sự xem anh như bạn Nhưng bất quá Anh không đảm bảo sẽ không động tính với em Con gái của em còn nhỏ Em thật sự không có tâm trạng yêu đương Chỉ muốn làm bạn tốt với anh thôi Anh hiểu Mẹ anh cũng đã hy sinh với anh rất nhiều Tính viễn đều đặt anh Ở vị trí thứ nhất Vậy chúng ta làm bạn trước đi, nếu thấy hài lòng thì hãy nói ra những chuyện khác." Anh cười nói hâm hoa, "Cảm ơn anh, nhưng xin anh đừng nói chuyện em có con ra cho mọi người biết, kể cả phó tổng, được không?" Cô khẩn cầu. "Tất nhiên không thành vấn đề, đây là chuyện riêng của em, anh làm sao mà dám nhiều chuyện. Hơn nữa, đây coi như một bí mật nhỏ giữa hai chúng ta. Hôm nay giới thiệu con gái em cho anh đi." Hơi giật mình một chút, nhưng Lưu Âm Hoa nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Hâm Hoa, anh đúng là người tốt." Yến Từ thật sự cảm động từ đáy lòng, cứ nghĩ sẽ bị khinh bỉ, không ngờ Lưu Hâm Hoa hiểu lòng người như vậy. Vì một câu người tốt của Yến Từ, Lưu Hâm Hoa nhíu nhíu mũi, nói cho em biết, đừng đầy chữ người tốt đó cho anh." Yến Từ cười càng rực rỡ hơn, "Vậy gọi là bạn tốt được không? Được được được, dù sao cũng chỉ là bạn bè tạm thời mà thôi." Vừa nói, Lưu Hâm Hoa vừa sảng khoái cười ha ha. Lưu Hâm Hoa là một người rất biết tìm đề tài để nói, anh ta quét sạch sự yên tĩnh của màn đêm. Đêm nay, không khí không những trở nên khó xử, cương nghị mà còn vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều. Hai người coi nhau như người cùng cảnh ngộ, nhất định có thể trở thành bạn tốt. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Yến Từ, khóe môi giơ lên hết cỡ, đi đến phòng làm việc, Đỗ Thiệu Ân ngồi trên ghế của cô, vẻ mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Anh chơ mắt nhìn Yến Từ đi ra ngoài hẹn hò với Lưu Hâm Hoa xông khỏi đợi cả buổi tối, đợi đến nỗi bụng đói trống rỗng rồi. Cô càng lúc càng có vị nữ nhân, đó là loại mị lực lịch lãm, thể hiện ra sự tự tin cùng phong thái sáng ngời. Rõ ràng cô không phải là mỹ nữ, nhưng lại có mánh hảo quang, đi đến đâu tỏa sáng đến đấy. Cô gái trước kia luôn nấp sau lưng anh, chờ anh che chở đã không còn nữa. Anh bực mình như bị cướp mất bảo bối yêu quý nhất vậy. Sao anh lại ngồi ở chỗ tôi? Yến Tử không hiểu gì, hít mắt nhìn Đỗ Thiểu Ân. "Hâm hoa đâu?" Đỗ Thiểu Ân không đáp, hỏi ngược lại, "Anh ấy còn bận việc, đưa tôi trở về công ty rồi đi rồi." Đỗ Thiểu Ân đứng lên, "Cô vào phòng làm việc của tôi ngay." Vừa nói, anh vừa đi về phòng mình, ngại ngùng nhìn những đồng nghiệp đang có mặt ở đây, cô chỉ có thể nghe theo lời anh. Cô vừa vào phòng làm việc của anh, anh đã đóng cửa lại. "Chuyện gì?" Cô đứng cạnh cửa, nơm nớp lo sợ, vì cô cảm giác được lửa giận của anh không nhỏ. "Việc tôi giao cho cô, cô đã làm xong chưa?" Anh tới gần cô một bước, cô liền lui về sau một bước, cho đến khi lưng cô như chống đỡ lên tấm ván cửa. "Tối nay tôi nhất định sẽ hoàn thành. Chọn ảnh mà thôi, có cần quan trọng vậy không?" Trầm lầm cô thầm mắng, nhưng không dám nói ra tiếng, sợ chọc anh càng tức giận hơn. Hừ, cô vui vui vẻ vẻ đi hẹn hò cùng tổng giám đốc Mày còn dám mạnh miệng? Hơi thở của anh như phả vào mặt cô, mày là cô có mang giày cao gót giúp thân hình nhỏ bé của cô trở nên khí thế hơn một chút. Hâm Hoa nói, tôi làm việc cực khổ, nên mời tôi đi ăn bữa cơm thôi, chẳng phải hẹn hò thì cả. Hâm Hoa? Anh Dương Cam điệu mới ăn một bữa ăn tối thôi, mày đã thân mật gọi tên nhau rồi à? Đồ phá tổng, anh đang tức giận. Cô nhướng mày chất vấn. Giống như cô càng nói càng ngu ngốc, hàng lúc mày của anh càng lúc càng thắt lại. Trước kia rõ ràng anh không nói nhiều, khi tức giận cũng không mắng người ta, nhưng nhìn vẻ mặt của anh bây giờ, hệt như con sư tử đang muốn cắn cô vậy. Gọi tôi là Đỗ phó tổng mà kêu anh ta là hâm hoa? Đại ngủ khác biệt làm vẻ mặt anh trầm hơn, càng khó nhìn hơn. Anh thấy tôi không lễ phép sao? Đó là do tổng giám đốc muốn tôi gọi anh ta vậy thôi. Cô thật sự không biết tại sao anh ta tức giận, chỉ có thể phỏng đoán. Nghe thấy cô vẫn nói chuyện không đồng, lửa giận của anh càng nổi lên, hai tay anh đặt lên vai cô. Cô bị vây giữa ngực anh và ván cửa, cô thích lưu hâm hoa. Cô co vai lại, ánh mắt cúi xuống đất, phát hiện người này càng lúc càng gần sát mình. Anh có thể lùi về sau một bước hay không? "Như vậy tôi không nói chuyện được. Trả lời tôi." Anh chẳng những không lùi về sau mà còn hạ người xuống, Chắp mũi cơ hồ đụng phải chắp mũi của cô. Cô bắt mình bỏ qua khí thế bén nhọn kia, ngẩng đầu dùng ánh mắt đầy quyền năng nhìn chằm chằm vào anh. "Thích, anh ấy là nam nhân tốt." Hắn đại chỉ biết lời ngon tiếng ngọt. Cô có biết anh ta thay bạn gái như thay quần áo không? "Sống cho tới bây giờ, anh không biết mình có thể ghen tị đến thế. Dĩ nhiên tôi biết, biết mà vẫn còn thích hắn." Giọng điệu cô cứng rắn, "Có gì khác biệt sao?" Đâu phải tôi chưa từng có bạn trai. Em, anh tức điên mất. Trong ấn tượng của anh, cô vừa biết điều lại vừa nghe lời, chưa bao giờ mạnh miệng với anh như vậy. Em không được quen với Lưu Âm Hoa. Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Cầm cô khẽ nhích lên, muốn tăng thêm khí thế, không ngờ môi anh lại rơi xuống, làm cho cô muốn tránh cũng không kịp. Tư vị trên môi mềm nhũn, anh còn chưa ý thức được hành vi của mình, thậm chí còn chưa được hưởng thụ gì. Một bàn tay trắng đã đánh mạnh vào ngực anh. Dù đối với anh mà nói, cô đánh này chả là gì cả. Nhưng đủ làm anh khiếp sợ và lấy lại tinh thần. Trời ạ, anh vừa làm gì vậy? Anh thậm chí còn cường hôn cô. Một tình nhân cũ đã chia tay. Đỗ Thiệu Ân, anh đang làm gì vậy? Cô lớn tiếng la lên. Đỗ Thiệu Ân lùi lại hai bước. Thật xin lỗi, anh... anh không cố ý. Anh... Sứ tim cô đang đập bình bịch, nhưng cô tuyệt không cho phép mình tỏ ra thẹn thùng trước mặt anh. Anh đang phát điên gì đó? Nhìn bộ dạng luống cuống của anh, cô không đành lòng tặng anh thêm một cái tát, đành cắn chặt môi dưới hỏi. Hai gò má của cô chói lòa như ánh nắng ban chiều, mềm nhẹ nhưng đỏ bừng, bộ dạng có thức dần càng làm anh không cách nào rời khỏi tầm mắt được. Anh hít thở sâu vào, cuối cùng cũng tìm được đầu lưỡi của mình. Anh cũng không biết anh phát điên với cái gì nữa. Có lẽ vì em quá mê người. Nhìn bộ dạng của anh... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net